biệt về văn hóa và tôn giáo. Lực lượng lao động hiện nay đa dạng và phong phú nhất trong lịch sử. Chúng ta đang làm việc trong một thời đại mà mọi người thuộc mọi lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo làm việc cùng nhau vì lý do tốt đẹp. Là một cá thể trong xã hội, chúng ta ít đánh giá và cởi mở hơn với những khác biệt của người khác. Trên thực tế, chúng ta thấy rằng tính đa dạng trong môi trường làm việc là một yếu tố kinh doanh thuận lợi. Xu hướng tích cực này bắt nguồn từ việc mọi người đang mở rộng phạm vi chấp nhận, chứ không phải cho qua sự khác biệt của nhau, hay hơn nhiều chúng không tồn tại. Thay vào đó, với vai trò là một xã hội lao động, chúng ta đến gần nhau hơn với triết lý mỗi người đều có bản sắc riêng mà không bị đánh xét. Tuy nhiên, do sự khác biệt vẫn tồn tại, luôn có mối đe dọa tiềm ẩn khi một người có thể bị xúc phạm bởi cách tư xử của người khác và biến cảm nhận về sự bất công hành việc thiếu ngại vì nguyên nhân phân biệt đối xử hay quấy rối. Hãy xem xét ví dụ về phân biệt tôn giáo. Nhiều người sử dụng lao động cho rằng các cuộc tranh luận cũng như những sự kiện tôn giáo nằm ngoài phạm viên nơi làm việc. Tuy nhiên, đôi lúc người sử dụng lao động cũng cho phép một nhóm nhân viên theo đạo Thiên Chúa cầu nguyện mỗi sáng trước giờ làm việc. Nếu họ cũng cho phép những người theo đạo Do Thái hay đạo Hồi tổ chức các buổi cầu nguyện tương tự, ít có khả năng xảy ra việc tranh cãi liên quan đến sự phân biệt về tôn giáo. Hãy đặc biệt chú ý trường hợp này, vì nếu cho phép một nhóm tôn giáo tiến hành các sự kiện như vậy, bạn khó có thể từ chối những nhóm khác khi họ đòi hỏi những quyền lợi tương tự, được phép tụ tập và nhóm họp tại nơi làm việc. Tuy nhiên, những người sử dụng lao động quên rằng tôn giáo được pháp luật bảo vệ tại nơi làm việc và sự phân biệt đối xử về tín ngưỡng là hành động vi phạm pháp luật. Giống như quấy rối tình dục hay phân biệt sách tộc. Trên thực tế, nhiều vụ kiện tụng về môi trường làm việc không thân thiện cũng dựa trên các cáo buộc phân biệt đối xử tôn giáo. Vì vậy, nhớ bạn thấy một người giám sát lao động bắt buộc nhân viên phải từ bỏ tín ngưỡng của mình. Nhân viên lo lắng về xung đột lợi ích giữa các tôn giáo và tiền đồ của họ ở công ty hoặc những hoạt động hay tuyên ngôn tôn giáo cụ thể của nhân viên có thể ảnh hưởng tới quyền công dân hay quyền tự do cá nhân của người khác. Bạn hãy càng thiện. Bạn cần đưa ra các yêu cầu hợp lý cho từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, vấn đề tôn giáo ở nơi làm việc đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các cáo buộc của nhân viên. Vì vậy, bạn phải giải quyết cẩn thận vấn đề này. Tóm lại, bạn sẽ muốn ngăn các vấn đề tôn giáo và xã hội xâm nhập vào nơi làm việc ở mức cao nhất có thể. Dưới đây là một số cách nói chuyện giúp bạn xử lý vấn đề trên. Tình huống 15 Trưng bài các biểu tượng tôn giáo không thích hợp Trưng bài một biểu tượng tôn giáo trong phòng làm việc thường không nghiêm trọng đến mức được coi là quấy rối tín ngưỡng trái phép. Nhưng bạn nên giải quyết ra sao khi một nhân viên có nhu cầu trang trí phòng làm việc của mình bằng những bức tranh, bức tượng hay biểu tượng tôn giáo. Ban đầu có thể bạn sẽ chấp nhận chuyện đó, miễn là nó không vượt quá giới hạn. Nhưng nếu một đồng nghiệp phàn rằng cô ta cảm thấy không thoải mái khi bước vào phòng làm việc của nhân viên đó, Bởi nó mà sát thái tôn giáo thái quá, thì đã đến lúc bạn nên nói chuyện với nhân viên đó. Giải pháp Hãy giải quyết thận trọng vấn đề. Vì giống như các hình thức quấy rối và phân biệt đối xử khác, bạn có thể bị nhân viên thứ nhất kiện vì ngăn cấm hành vi tôn giáo, và sau đó tiếp tục bị nhân viên thứ hai kiện vì không hoàn thành vai trò của mình. Bạn cũng nên trao đổi với phòng nhân sự hay cố vấn pháp lý của công ty trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch nào bao gồm cả việc nói chuyện giải quyết vấn đề. Lucy, tôi muốn nói chuyện riêng với chị. Tôi để ý đến một vài điều, và phải nỗ lực hết sức để giải quyết nó thật khéo léo và tôn trọng. Tuần trước, chị trang trí gốc làm việc của mình bằng những bức tranh và biểu tượng tôn giáo, thậm chí có cả nến và chủ tràng hạt. Tôi biết chị là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng hôm nay đồng nghiệp Syria đã phản nạn với tôi về việc không thoải mái khi bước vào gốc làm việc của chị. Cô ấy thấy nó giống như một điện thờ và bất ngờ cảm thấy lạc lỏng bởi như chị biết đấy, cô ấy là người Do Thái. Tôi nghĩ Sylvia sẽ thấy có chút không thoải mái vì cô ấy biết tôi đang trao đổi với chị về chuyện này. Nhưng đây không phải là vấn đề đúng sai. Cũng giống như tất cả các nhân viên, tôi luôn hoàn nền cô ấy chia sẻ về bất cứ điều gì làm cho cô ấy cảm thấy không thoải mái ở văn phòng, phòng. Tôi muốn giải quyết riêng vấn đề này với chị để làm đạt được một giải pháp chung. Lucy, với tư cách là một người quản lý lao động, cần cân bằng quyền thể hiện bản thân của người này với nhu cầu được thoải mái ở nơi làm việc của người khác. Điều này thật khó khăn, đặc biệt là khi nó liên quan tới tôn giáo. Vì mọi người thường cảm nhận mạnh mẽ về vấn đề này và không giải quyết nó một cách trực diện, chị có hiểu hoàn cảnh khó xử của tôi không? Phải nhắc lại lần nữa là tôi hoàn toàn tôn trọng tính ngưỡng của chị và liệu chị có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tất nhiên, đó thực sự là một câu hỏi mở, nhằm đá quả bóng sàn trần nhân viên. Khi đề nghị nhân viên cùng tìm giải pháp chung, bạn sẽ tìm được một độc minh trinh cậy. Vâng, tôi biết tính ngưỡng của Sylvia, và tôi không muốn cô ấy hay bất kỳ ai cảm thấy khó chịu. Vì vậy, tôi sẽ lặng lẽ thu dọn những vật dụng đó khỏi bàn làm việc của mình. Đó là phản ứng thích hợp từ phía Lucy. Ngoài ra, Lucy có thể gợi ý, thay vì đặt tất cả những vật này ở khắp gốc làm việc có thể tôi sẽ đặt chúng ở một chỗ mà tôi có thể dễ dàng nhìn thấy. còn người khác thì không. có thể là phía bên kia tủ trang. giải pháp thay thế này là điều cần thiết để mọi người đều vui vẻ và cảm thấy mình được quan tâm. tuy nhiên, bạn sẽ giải quyết như thế nào nếu nhân viên vẫn cứng rắn và kiên quyết trang trí theo ý mình ở góc làm việc? nếu nhân viên đó tỏ thái độ thiếu tôn trọng đồng nghiệp của mình? Bạn cần chỉ ra sai lầm và giúp họ nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của nhân viên bị ảnh hưởng. Lucy, khi người gia thái hay người theo tôn giáo khác cảm thấy khó chịu, nó trở thành vấn đề chính đáng ở nơi làm việc. Các nhân viên thường đi qua góc làm việc của nhau và nếu một trong số đó cảm thấy có nhu cầu bày tỏ mối lo ngại với tôi, thì tôi phải tôn trọng điều đó. Nếu Syria trang trí buồn làm việc của mình bằng những đối tượng và bức tranh chiến trị cảm thấy khó chịu, thì cô ấy có cần phải điều chỉnh lại để làm gì thoải mái hơn không? Nếu câu trả lời là, tôi không quan tâm đến điều Sylvia nói và cô ta chỉ nên để ý đến gốc làm việc của mình, đã đến lúc bạn phải điều chỉnh chiến lược và đề nghị người khác hỗ trợ. Lucy, rất tiếc khi nghe chị nói như vậy, tôi sẽ đề nghị phòng nhân sự hỗ trợ giải quyết vấn đề công bằng cho tất cả mọi người. Tôi sẽ thông báo lại với chị, tôi mong chị hãy suy nghĩ kỹ hơn cho đến khi chúng ta trao đổi lại chuyện này. Khi gặp phải sự phản kháng ban đầu như vậy, đừng bắt buộc nhân viên phải bỏ những vật thể mang tính tôn giáo đó, hoặc dọa sa thải nếu người đó không tuân thủ, thay vào đó để phòng nhân sự hay luật sư về vấn đề lao động ra quyết định. Tuy nhiên, giả sử bạn nhận được lời khuyên và phải yêu cầu nhân viên bỏ đồ đó đi để thể hiện sự tôn trọng với đồng nghiệp, cũng như tránh nguy cơ cáo buộc về môi trường làm việc không thân thiện. Hãy nói thử cách sao, Lucy, tôi đã trao đổi với phòng nhân sự và họ đề nghị chị chuyện những vật mang tính tôn giáo này đi. Chúng tôi muốn tôn trọng cả nhu cầu của chị lẫn đề xuất của đồng nghiệp. Tôi muốn giải quyết hợp lý vấn đề này và hoan nghênh mọi người tốt sức tìm ra giải pháp. Nhưng trên cương viện người quản lý lao động, tôi cần đưa ra các quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người, chứ không chỉ của một cá nhân. Trong trường hợp này, Theo tôi thì chị nên tìm một nơi kín đáo trong gốc lạc việc để đặt những đồ vật này và chị có thể nhìn thấy chúng, còn người khác thì không. Trong ngăn kéo chẳng hạn, tôi muốn nhắc lại một lần nữa, bởi nếu nhân viên nói với tôi là họ không thoải mái khi nhìn thấy những vật này, chúng ta cần phải cùng đưa ra những điều chỉnh thích hợp. Chị có sẵn lòng giúp tôi giải quyết các vấn đề này không? Hy vọng rằng sau khi bạn giải thích nguyên nhân và tính logic của yêu cầu này, Nhân viên sẽ thông cảm với tình huống mà bạn đang phải xử lý và tuân thủ đề nghị của bạn, nếu không nhân viên đó buộc và quyết định có tiếp tục làm việc nữa hay không. Nói cách khác, nếu nhân viên không tuân thủ hướng dẫn của phòng nhân sự và cố vấn pháp lý, họ sẽ bị chấm dứt hợp đồng có lý do hay tự xin nghỉ tiệt. Mọi người hiếm kỳ để vấn đề đến mức độ nghiêm trọng như vậy, nhưng bạn vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng. Bạn có thể linh hoạt dừng cuộc nói chuyện một lần nữa để trao đổi thêm với phòng nhân sự hoặc cố vấn pháp lý trước khi bắt đầu thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng với nhân viên. Trên thực tế, tốt hơn hết là nên để đại diện phòng nhân sự hay đại diện pháp lý sẽ trực tiếp nói chuyện với nhân viên. Không cần thiết phải vội vàng trong những vấn đề như thế này. Và nếu bị kiện, bạn có thể biện hộ là mình đã cân nhắc thận trọng và có trách nhiệm trong giải quyết vấn đề. Sự kiềm chế, hợp lý và kiên nhẫn luôn luôn giành thắng lợi. Tình huống 16. Người giám sát buộc nhân viên phải cải đạo. Bạn sẽ phải giải quyết như thế nào nếu thấy một người giám sát thường nói và công thai về tính ngưỡng của mình và kiên quyết bắt đầu các cuộc họp bằng việc cầu nguyện. Người giám sát lao động đó còn đưa ra những lời nhận xét về vấn đề đạo đức, thiên đường và địa ngục, cũng như về cuộc sống cá nhân của nhân viên, bao gồm cả các người dạy con cái. Mặc dù chưa ai phàn nàn về người giám sát đó, nhưng bạn cần cẩn thận. Vì có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc về phân biệt tôn giáo Tất biệt vấn đề tôn giáo với quản lý hành chính là điều quan trọng ở nơi làm việc Giải pháp Bạn nên nói chuyện trực tiếp và rõ ràng với người giám sát lao động đó Tom, tôi nhìn thấy là anh đã truyền đạo và buộc nhân viên phải tư xử phù hợp với tín ngưỡng của anh Chúng ta cần giải quyết vấn đề này Tư chuẩn pháp lý đối với những vấn đề của này khá rộng Nếu một công ty hay người quản lý biết sự việc này, họ có trách nhiệm giải quyết và đảm bảo chấm dứt những hành động như vậy. Trong trường hợp này, tôi nhận thấy những điều sau. Khi đi ngang qua phòng làm việc của anh, tôi thấy anh mở đầu cuộc họp với các nhân viên bằng tuyệt cầu nguyện. Chuyện này không được phép và phải chấm dứt ngay từ đây giờ. Tôi không được biết rằng anh đưa ra những lời nhận xét về đạo đức, tính ngưỡng và thậm chí các người dạy con cái của đồng nghiệp. Những điều trên có chính xác không? Giờ tôi muốn nghe ý kiến của anh. Tuy nhiên nếu anh không đưa ra được những lý lẽ thuyết phục, cuộc trao đổi này sẽ kết thúc bằng một văn bản cảnh cáo chính thức dành cho anh. Vì chúng ta cung cấp tài liệu tin cậy về trách nhiệm này, có vai trò vô cùng quan trọng khi công ty thể hiện mối quan tâm nghiêm túc tới vấn đề này. Hãy chia sẻ quan điểm của anh về chuyện này với tôi. Bạn nên hỏi ý kiến của một nhân viên trước khi đưa ra bất cứ văn bản cảnh cáo nào. Trước hết, nó cho thấy bạn không vội vàng kết luận và luôn trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Thứ hai, nó giúp bạn bổ sung phản hồi của nhân viên vào trong chính văn bản cảnh cáo. Khi tôi hỏi anh lý do, bà chấm, anh trả lời, bà chấm. Trong những trường hợp như vậy, việc dẫn chứng bằng văn bản sẽ cho thấy bạn công bằng, thẳng thắn và không vội toán xét khi giải quyết các vấn đề công sở. Tom, thật vui khi anh đã nhận ra rằng đây là hành động không thích hợp nơi công sở. Anh có quyền tin tưởng vào tôn giáo, tín ngưỡng, đạo đức, thiền đường và địa ngục, cũng như những điều khác. Tuy nhiên cuộc trao đổi này nhằm xác định quan điểm của công ty về những vấn đề tương tự, và nó được quy định như sau. Công ty không cho phép truyền đạo dưới bất cứ hình thức cũng như hoàn cảnh nào, đặc biệt nếu người truyền đạo lại là người giám sát lao động. Tín ngưỡng của cá nhân anh không cho phép anh đặt công ty vào các vấn đề về pháp lý, và tôi muốn anh tranh thức rằng, Chúng ta sẽ không bao giờ phải thảo luận lại vấn đề này nữa. Anh nên hiểu, nếu hành vi này vẫn tiếp diễn, thì có nghĩa là anh đang tự sa thải chính mình. Anh đã hiểu rõ điều tôi nói chưa? Vâng, tôi đã rõ. Cảm ơn anh đã cùng tôi giải quyết thẳng thắng vấn đề này và tôi đánh giá cao điều đó. Đây thực sự là một cuộc nói chuyện khó khăn, biên bản cuộc gặp cần thể hiện rằng bạn đưa ra hình thức cảnh cáo bằng văn bản do lỗi nghiêm trọng và giải thích là Nếu vấn đề này còn tiếp diễn, thì người đó sẽ bị sa thải ngay lập tức. Việc này không chỉ cho thấy bạn đã giải quyết vấn đề một cách công bằng và có trách nhiệm, mà còn giảm đáng kể thiệt hại đối với công ty do những việc kiện cáo liên quan tới hành động không thích đáng của người giám sát đó. Sau đây khoa sách nói .com mời các bạn cùng đến với tình huống 17, cơm hợp văn phòng và những mùi khó ngửi. Bạn đã bao giờ phải chịu đựng việc một nhân viên thường mang đến các món ăn lạ và khiến phòng ăn của công ty tràn ngập những thứ mùi khó chịu? Bạn nhận thấy 3 phần tư số nhân viên sử dụng phòng ăn ở tầng trên và tránh sử dụng phòng ăn tầng dưới vào giờ ăn trưa? Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc và pha trộn nhiều nền văn hóa, dẫn đến việc nơi đây xuất hiện các thói quen ăn uống cũng như các chế biến thức ăn khác lạ. Tính đa dạng ở nơi làm việc đồng nghĩa với việc chúng ta cởi mở với những ý tưởng mới từ những nền văn hóa khác. Nhưng với sự tôn trọng cũng như những nỗ lực kết hợp tính đa dạng, mục tiêu của công ty không phải là buộc đa số nhân viên phải chịu đựng thiểu số. Do đó, nếu các món ăn tự chế biến của một nhân viên làm cho các đồng nghiệp phải tránh xa, bạn cần phải nói chuyện với nhân viên đó, dù họ không chú ý gây ra sự khó chịu này. Giải pháp Bạn có thể khiến nhân viên tróng ván khi thông báo vấn đề này, hay tệ hơn là xúc phạm đến bản sắc văn hóa riêng của người đó. Vì vậy, hãy giải quyết thận trọng vấn đề. Lưu chúng ta cần phải nói chuyện Một số đồng nghiệp của anh đã đến gặp tôi để phàn nàn từ bữa trưa. Họ thấy khó chịu về những mùi tỏa ra từ lò vi sống khi anh thầm nóng thức ăn. Tôi biết rõ mỗi người có cách nấu ăn hay thói quen ăn uống khác nhau, và tôi không có ý thiếu tôn trọng anh. Nhưng hình như anh dùng quá nhiều gia vị nặng mùi cho đồ ăn, và nó nặng mùi đến mức nhiều nhân viên phàn nàn, họ không thể ăn được gì. Nổi tiếng sau khi anh sử dụng lò vi sống bởi vì mùi thức ăn vẫn còn ám trong bếp. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác giải quyết vấn đề này. Một lần nữa, bằng cách cùng nhân viên tham gia giải quyết vấn đề, bạn sẽ tìm thấy cho mình một đồng minh. Tuy nhiên, giải pháp cho vấn đề này có thể không rõ ràng. Đó là cách nấu ăn của tôi và tôi tự chuẩn bị đồ ăn chưa, do không có đủ tiền ăn ngoài hàng mỗi ngày. Bạn có thể nói cho anh ta, tôi hiểu điều đó và không muốn anh cảm thấy bị áp lực nếu không được mang bữa trưa đã chuẩn bị sẵn đến công ty hàng ngày. Khi vậy, hãy cân nhắc thêm, anh có giải pháp khả thi nào khác để giải quyết vấn đề này không? Cuộc nói chuyện trên có thể giải quyết được một số vấn đề như thay đổi lượng gia vị nên vào thức ăn, sử dụng lò vi sóng vào thời điểm khác. Nếu công ty thực hiện làm theo ca, mua một chiếc lò vi sóng mới và đặt nó ở bên ngoài phòng ăn, có thể ở một phòng nhỏ ở tầng thầm ngoài ra nhân viên nên đừng đồ ăn ở một chiếc hộp kín có thể giữ thức ăn nóng mà không cần phải sử dụng lò vi sóng trong tình huống này bạn cần tôn trọng những khác biệt của mọi người và đừng khiến họ cảm thấy như đang bị tấn công phần lớn các giải pháp cho những vấn đề nơi công sở đều xuất phát trực tiếp từ nhân viên nếu bạn hoàn nghênh họ tham gia dựa trên tinh thần tôn trọng và hợp tác nhân viên luôn sẵn lòng hợp tác với bạn và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này nhanh chóng và hợp lý. Tình huống 18. Sử dụng những từ nữ như Tưng, Em Yêu và Búp Bê Đôi khi các nhà quản lý nam sử sự thân thiện và ngọt ngào với nhân viên nữ bằng cách sử dụng những từ như Em Yêu và Tưng, trong khi những nhân viên này chỉ đáng tuổi cháu của họ, mặc dù đôi lúc chính phụ nữ cảm thấy mình có thể thoải mái sử dụng các từ đơn giản với đàn ông trong khi nháy mắt và làm ra vẻ đáng yêu, trên thực tế những người đang sử dụng những trò đùa vô hại và có ý tốt có thể không nhận ra họ đang thể hiện thái độ kẻ cả và xúc phạm. Bạn sẽ làm gì nếu một nhân viên nữ phàn nàn với bạn rằng lão có giám đốc bộ phận thường đưa ra những lời nhận xét thô lỗ và giả dối? Trước khi trả lời, đó không phải là việc của tôi. Giám đốc bộ phận có trách nhiệm giải quyết vấn đề này vì ông ta quản lý phó giám đốc. Vì vậy, tôi sẽ thông báo sự việc với giám đốc để ông ta có biện pháp giải quyết. Bạn nên biết là những giải pháp đơn giản như thế không phải lúc nào cũng hiệu quả. Thứ nhất, có thể vị giám đốc này thường tránh giải quyết những vấn đề căng thẳng như vậy. Thứ hai, có thể hai người đó không ưa gì nhau và việc này sẽ giúp giám đốc có lý do chính trị dễ đã kích bỏ giám đốc, điều bạn không hề muốn xảy ra. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể trao đổi lại phản ánh của nhân viên với phòng nhân sự, để họ giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, nếu công ty không cơ cấu phòng nhân sự, và đó không phải là sự lựa chọn thích hợp nhất, bạn cần có trách nhiệm chuyển thông tin trên. Trong tình huống này, sự kéo léo và thiện chí đóng vai trò quyết định, và đôi khi việc chuyển tin tức xấu tới đúng địa chỉ là một trong những trách nhiệm của bạn, với vai trò quản lý cũng như lãnh đạo. Giải pháp khi chuyển thông điệp này tới Phó Giám đốc, Red. Một mặt, bạn cần thể hiện sự tôn trọng, đồng thời hiểu rõ ý định của ông ta. Mặt khác, thông báo về trách nhiệm pháp lý mà ông ta có thể phải đối mặt. Bạn cũng muốn khéo léo nhắc nhở ông ta rằng người nhân viên nữ, Linda, đã trao đổi vấn đề bằng thiện ý và sẽ không áp dụng bất cứ hình thức phạt nào do cô ấy đã nhờ bạn giúp đỡ. Cuộc trao đổi của bạn với phó giám đốc có thể diễn ra như sau: Great. tôi muốn gặp anh để giải quyết một vấn đề thuộc trách nhiệm của tôi." Tôi biết anh quen Linda đã lâu và rất thích làm việc cùng cô ấy. Linda cũng thấy vậy, tuy nhiên cô ấy đã đến gặp tôi và chia sẻ rằng, cô ấy cảm thấy rất khó chịu khi anh gọi cô ấy là nhóc, cưng thầy bé con. Theo Linda, cách gọi như thế làm tổn thương cảm xúc của cô ấy bởi lẽ nó hạn chế vai trò của cô ấy trong công ty. Trên thực tế, chúng tôi cũng cần phải chú ý đến điều này, từ khi tôi rất thoải mái tới cách dưới. Vì tất cả mọi người đã làm việc với nhau từ lâu, nhưng tôi cũng phải cẩn thận để không tỏ ra quá sừng xã với họ và đang cố gắng từ bỏ cách đó khi nói chuyện với người khác. Anh có sẵn lòng cùng tôi thực hiện điều này không? Rõ ràng đây là một biện pháp cẩn trọng, nhưng Red lại là khó giám đốc và chắc chắn bạn không muốn bị liên lụy chỉ vì là người chuyển tin. Tuy nhiên, Red có thể phản kháng lại khi đáp, thật vớ vẩn. Tôi biết Linda kể từ khi cô ta bắt đầu làm việc ở đây, và nó thấy không thoải mái với vài lời nói hài hước, có lẽ cô ta đã chọn sai công ty. Nếu Rex không đồng ý với lời gợi ý khách quan và thực tế của bạn, hãy tiếp tục cùng nói chuyện theo cách sau. Rex, tôi thì lại nghĩ khác, cả tôi lẫn cô ấy đều thích làm việc cùng anh, và không ai muốn thay đổi điều đó. Nhưng anh cần cẩn thận bởi một lý do rất quan trọng, anh sẽ trở thành mục tiêu cho các vụ kiện tụng. Nếu bất cứ ai muốn kiện công ty về việc quấy rối tình dục hay môi trường làm việc thiếu thân thiện, một trong những câu hỏi đặt ra đầu tiên sẽ là cách nói của anh. Nếu anh chỉ ra những nhân tiên nữ cũng sử dụng những từ ngữ đó, thì hãy xem, không hề có những từ tương tự dành cho nam giới. Anh sẽ phải có trách nhiệm giải thích về thái độ của mình, và với cương vị có giám đốc, anh có khả năng tài chính dồi dào cũng như được tổng giám đốc tin tưởng hơn bất kỳ ai khác tôi không yêu cầu anh phải thay đổi tính cách cởi mở và thân thiện của mình nhưng tôi thấy dường như anh đang tự gây rắc rối cho bản thân trong tương lai và quan tòa hay bộ thẩm đoàn không chấp nhận lời giải thích là chúng ta vẫn thường nói với nhau như thế nói thật một khi nhân viên phàn nàn với anh là cô ta cảm thấy không thoải mái anh phải có trách nhiệm bởi anh không muốn bị ghi nhận là đã được thông báo về vấn đề đó nhưng lại từ chối giải quyết à còn một điều này nữa Hy vọng anh cũng đồng ý với tôi rằng, đây không phải là một vấn đề to tác. Nhưng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để trả đũa, vì Linda đã bày tỏ mối lo ngại bằng lòng thiện chí. Sự trả đũa hoàn toàn là hành vi phạm pháp, và chắc chắn anh không muốn phải tránh trách nhiệm nặng nề đối với một vấn đề mà theo tôi là có thể dễ dàng giải quyết. Nếu anh phản đối, hãy tiếp tục trao đổi kỹ càng hơn, bởi đây thật sự là một vấn đề phức tạp trong kinh doanh. Tình huống 19. Nói tiếng nước ngoài ở nơi làm việc. Bạn có được soạn thảo quy định rằng tất cả nhân viên chỉ được phép nói tiếng Anh ở nơi làm việc không? Mặc dù không văn bản pháp luật nào chính thức ủng hộ hay ngăn cấm việc sử dụng tiếng Anh, các bạn quy định việc cấm nhân viên nói tiếng nước ngoài ở nơi làm việc là hành động vi phạm pháp luật, vì nó có thể dẫn đến việc phân biệt đối xử về nguồn gốc xuất thân. Vi phạm điều 7. Luật Quyền Dân sự năm 1964. Do đó, tốt nhất là không nên đưa ra các quy định nghiêm khắc mà không tham khảo trước ý kiến của ban cố vấn pháp lý. Một trong những quy định hợp lý hơn mà các bàn áp dụng là cho phép nhân viên nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ khác trong giờ nghỉ hay giờ ăn trưa, và vẫn bắt buộc họ phải nói tiếng Anh trong giờ làm việc. Cách giải quyết này cho phép các nhân viên có thể trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ trong giờ nghỉ mà vẫn tạo điều kiện cho người quản lý tiếp tục giám sát và duy trì việc điều hành và kiểm tra an toàn trong giờ làm việc. Hãy xem xét một tình huống thường xuyên xảy ra ở nơi làm việc. Một nhóm nhân viên nói chuyện với nhau bằng tiếng Tagalog. Điều này khiến các nhân viên không nói tiếng này cảm thấy mình bị xa lánh, hấp hổi. Chú thích tiếng Tagalog là một trong những ngôn ngữ chính của Philippines và được nhiều người sử dụng nhất ở quốc gia này. Hết chú thích Một trong những nhân viên nói tiếng Anh phàn nàn với người quản lý rằng Các nhân viên người Philippines có thể đang nói xấu sau lưng, cười nhạo cô ấy và những nhân viên khác hoặc đang dấu hiếm điều gì đó liên quan đến công việc. Giải pháp Hãy gia đình là chính quyền bang cho phép giới hạn việc trao đổi bằng tiếng nước ngoài trong giờ nghỉ và giờ ăn trưa. Theo đó bạn hoàn toàn có quyền giải quyết vấn đề này với những người nói tiếng nước ngoài bằng cách tổ chức một cuộc họp và nói với họ. Chào mọi người, hôm nay tôi tổ chức cuộc hợp này. Bởi một đồng nghiệp của các bạn phản mạng với tôi về việc các bạn nói chuyện bằng tiếng Tagalog trong giờ làm việc, tôi muốn cùng các bạn tìm ra một giải pháp thích hợp cho vấn đề này. Đầu tiên, tôi tôn trọng việc các bạn muốn nói chuyện với nhau bằng tiếng Tagalog, vì như thế sẽ thoải mái hơn. Nói với cắn kết các bạn với nhau, và đây thực sự là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, việc này có thể làm cho những người khác cảm thấy bị xa lánh, thất phổi và sẽ được nhìn nhận như một hành động kéo bè kéo cánh và mang tính phục bộ. Luật pháp ban quy định cần phải có sự cân bằng trong vấn đề này. Nhân viên có thể trao đổi bằng tiếng nước ngoài, tuy nhiên việc này nên được giới hạn trong giờ nghỉ và giờ ăn. Thời gian còn lại trong ngày, công ty có quyền yêu cầu nhân viên nói tiếng Anh. Theo tôi, đây là một giải pháp hợp lý, bởi về mặt lý thuyết, người quản lý muốn chắc chắn việc trao đổi diễn ra thẳng thánh, những kỳ vọng được thể hiện rõ ràng và tất cả nhân viên đều cảm thấy sự gắn kết. Điều này rất quan trọng, bởi chúng tôi nhận thấy những người khác có thể cảm thấy bị xa lánh. Bạn có ủng hộ tôi giải quyết vấn đề theo hướng mới này không? đôi khi bạn khó có thể tìm ra giải pháp cân bằng giữa nhu cầu và quyền được trao đổi bằng tiếng nước ngoài ở nơi làm việc của nhân viên với trách nhiệm bảo đảm an toàn và trao đổi cởi mở của công ty được tối đa hóa trong mọi thời điểm. Tuy nhiên giải pháp hợp lý này đáp ứng mong muốn được nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của nhân viên và giữ cảm giác gắn bó trong khi vẫn thể hiện đòi hỏi của doanh nghiệp là giới hạn việc sử dụng tiếng nước ngoài trong giờ nghỉ và giờ ăn. 420. Trình bày các hình ảnh nhạy cảm ở môi trường quốc ngộ. Bạn có lẽ sẽ thắc mắc rằng tại sao chủ đề này lại không được đề cập trong chương 8, các hành vi xúc phạm giới tính. Nếu ví dụ là một nhân viên treo một bức ảnh khỏa thân trong tạp chí này lên tường cửa hàng thì vấn đề nên được trình bày trong chương nói về các hành vi xuất phạm giới tính. Tuy nhiên, tư chí để đánh giá đây là một hành động trưng bày hình ảnh khiêu dâm ở nơi không thích hợp, thường gây tranh cãi. Cuốn tạp chí Victoria's Series hay phụ lục áo tắm của tạp chí Bob Electric có được phép không? Còn việc một bà mẹ tự hào khoe bức hình chụp cô ta đang cho đứa con mới sinh bú, sẽ thế nào nếu một nhân viên nam đặt bức hình người vợ mặc một bộ đồ gợi cảm trên bàn? Đó có phải là các hành động gây ra sự khó chịu? Liệu có sự khác biệt nào khi cô ấy mặc một bộ đồ tắm hai mảnh so với bộ đồ tắm một mảnh không? Đặc biệt nhớ một trong số các đồng nghiệp của bạn theo một tôn giáo trong đó quy định phụ nữ phải che kín từ đầu tới chân. Rõ ràng là sự không phù hợp tùy thuộc vào quan điểm và thẩm mỹ của từng người. Điều này không giúp ích nhiều cho bạn nếu bạn phải gặp gỡ các nhân viên có bức hình người đó đang cho con bú. Giá soát phù hợp sẽ phụ thuộc vào bản chất của hình ảnh cũng như những lời phàn nàn gửi đến bạn. Thông thường khi giải quyết các vấn đề nhạy cảm nơi làm việc, nếu nghi ngại, trước tiên bạn hãy trao đổi với phòng nhân sự hoặc bàn cố vấn pháp lý. Giải pháp: khi các vấn đề tiềm tàng nơi làm việc khiến bạn cảm thấy bối rối, hãy xem lại phần giới thiệu trong cuốn sách này để đánh giá chiến lược của bạn. Bạn sẽ tìm thấy một vài gợi ý quan trọng để đề ra kế hoạch xử lý. Đầu tiên hãy hiểu rằng Không phải điều bạn nói, mà chính cách bạn thể hiện sẽ đem lại hiệu quả. Thứ hai, bạn cần dựa vào cảm giác hối lỗi để giải quyết vấn đề, thay vì sự tức giận. Cuối cùng, cảm nhận là chiếc chìa khóa giúp người khác nhận ra quan điểm của chúng ta, thậm chí trong cả những trường hợp khó xử nơi làm việc. Vì vậy, có lẽ bạn nên trao đổi với nhân viên theo cách sau. Chào Philip, tôi muốn gặp chị vì tôi cần sự giúp đỡ, tiền chí là sự nhẫn nại để giải quyết một vấn đề nhỏ. Tôi cảm thấy đôi chút không thoải mái khi trao đổi về vấn đề này, và hãy cứ lỗi nếu trong khi trao đổi tôi bị đỏ mặt. Như đã nói, trên cương vị trưởng phòng, tôi có trách nhiệm trao đổi với chị chuyện này, dù tôi muốn giải quyết một cách tế nhị cùng sự tôn trọng tối đa. Ừm, uhm, bức ảnh chị đang cho bé Ashley Bú được cài đặt làm mờ hình chờ máy tính, nhưng tôi e rằng nó khiến một vài đồng nghiệp của chị cảm thấy không thoải mái. Mọi người sẵn ánh với tôi họ cảm thấy bất tiện khi bước vào chỗ làm việc của chị. Mọi người cảm thấy rất khó khăn và không thoải mái khi đề nghị tôi càng thiệt. Tất nhiên, mặc dù đời cảm thấy vui cho chị cùng bé Ashley, nhưng bức hình đó hơi nhạy cảm một chút, vì vậy chỉ có thể cân nhắc thay thế nó bằng một bức hình của bé Ashley được không? Khó khăn trong trường hợp này là bức hình nhân tiên cho con bú đó hoàn toàn tự nhiên là đẹp. Cách giải quyết của bạn trong trường hợp này đầy quan tâm và chân thành, và thường thì mọi người sẽ phản ứng theo những cách thích hợp. Giải pháp tương tự cũng có thể áp dụng với người đàn ông để tắm ảnh vợ mình mặc bikini trên bãi biển, hay để những bức hình trong tạp chí áo tắm Vox Illustrated trên bàn. Tóm lại, điều này không phụ thuộc vào bạn khi quyết định vấn đề này đúng hay sai. Đây đơn giản là một vấn đề về cảm nhận. Khi người đó cảm thấy không thoải mái hay bị xúc phạm bởi hình ảnh đó, nhân viên khó có thể phản ứng. Đáng ra mọi người không nên cảm thấy khó chịu chỉ vì nhìn thấy bức hình tôi đang cho đứa con mới sinh bú. Những bức hình áo tắm trên tạp chí Sport Electric, catalog mới nhất của hãng đồ lót Victoria's Series, để trên bàn uống cà phê, thông thường nhân viên sẽ nhận thức được rằng đồng nghiệp có thể cảm thấy khó chịu và nhằm làm hài lòng những người khác họ sẽ thay ảnh màn hình chờ hoặc thay cuốn thạch ký bằng đồ vật khác. Đừng vội phán xét nếu một nhân viên luôn luôn cho rằng cô ta có quyền để bức ảnh đàn cho phòng bú hay bức ảnh chồng cô ta trong bộ đồ vơi bỏ sát. Nếu cuộc nói chuyện ban đầu kết thúc bằng thái độ thách thức, hãy cho người đó biết bạn muốn đánh giá vấn đề này kỹ hơn với sự giúp đỡ của phòng nhân sự hay ban giám đốc. Bạn sẽ thấy là trước khi phải giải quyết lại vấn đề này với nhân viên đó, Họ sẽ đến gặp bạn và khẳng định họ đã suy nghĩ về vấn đề này và đồng ý bỏ bức ảnh đó. Nếu điều này không xảy ra, hãy để bên thứ ba, thường là phòng nhân sự tham gia và giải quyết theo quy định. Vì vẫn phải tiếp tục giám sát nhân viên này, bạn không nên bị đánh giá là người đơn phương đưa ra hình thức kỷ luật. Một khi bên thứ ba khẳng định bức ảnh trên màn hình chờ hay xuống tạp chí cần phải chuyển đi nhằm tránh nguy cơ cáo buộc về môi trường làm việc không thân thiện. Lúc đó không còn nhiều cơ hội để trao đổi hay thảo luận. Tất nhiên nếu bạn phải tự giải quyết vấn đề và đại diện phòng nhân sự không giúp bạn thông báo quyết định đó, bạn cần cho nhân viên đó biết bạn đã trao đổi với ai và điều họ đề xuất với bạn. Gợi ý nhân viên nói chuyện trực tiếp với người đó nếu họ muốn cũng đưa ra một ý kiến hay. Tình huống 21. Thiếu hiểu biết về sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Làm việc cùng với công dân nước ngoài có thị thực Mỹ, tạm thời hay thẻ thường trú nhân, thẻ xanh, đôi khi là thức thức đối với những nhân viên quốc tịch Mỹ. Sự khác biệt về cách thức giao tiếp, trình độ tiếng Anh và hàng loạt phong tục cũng như quy tắc có thể dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp tại ngay làm việc. Và không ngạc nhiên khi người Mỹ cảm thấy tự hào là một đất nước với các nền văn hóa đa dạng, nhưng đôi khi sự kết hợp này lại tạo ra những khác biệt về quan điểm và thế giới quan. Giải pháp. Với quá nhiều phong cách sống, quy tắc và kỳ vọng đối lập, nhân viên phải làm gì? Giả sử nhân viên nào đó trong phòng công nghệ thông tin do bạn quản lý cảm thấy khó chịu với một đồng nghiệp Ấn Độ đang làm việc tại Mỹ, nhân viên Mỹ phàn nàn là nhân viên Ấn Độ thường đi họp muộn và hiếm khi tự chối khách hàng dẫn đến những công việc phát sinh không theo kế hoạch. Ngoài ra, nhân viên Ấn Độ không bao giờ làm việc khẩn trương và không hề tiếc núi khi công việc buộc phải trì hoãn. Trong khi đó, nhân viên Ấn Độ cảm thấy đồng nghiệp người Mỹ của mình lúc nào cũng vội vã và đôi khi tỏ ra thô lỗ. Bạn cần biết rằng, hai nhân viên này đến từ hai quốc gia khác nhau, và nếu không phải là người hiểu biết sâu sắc về cách thức và văn hóa làm việc ở Ấn Độ, tốt nhất là bạn nên gặp từng người và để họ tự thừa nhận hạn chế của bản thân. Nếu nhân viên Mỹ Peter và ngàn trước về nhân viên Ấn Độ Brian sau khi lắng nghe ý kiến của Peter, Bạn hãy nói chuyện với Ryan theo cách sau: Ryan, hôm nay Peter nói với tôi là có vấn đề xảy ra giữa hai người. Đặc biệt, Peter phản ánh là anh thường rất chậm trong việc trả lời yêu cầu của khách hàng, không lo lắng về những trì hoãn trong công việc và cũng không biết cách từ chối người khác. Peter cảm thấy chán nản vì hai người không thể hoàn thành tất cả công việc đúng kế hoạch và có chịu vì anh nhận thêm việc, ngay cả khi anh không thể hoàn thành đúng dự kiến công việc ban đầu. Điều Peter phàn nàn có đúng không? Và nếu vậy, chúng ta có thể làm gì để cùng giải quyết vấn đề này? Bạn đừng ngạc nhiên nếu Wright thừa nhận một vài vấn đề trong số này, và anh ta cho rằng một phần nguyên nhân là do khác biệt về văn hóa, cũng như kỳ vọng. Anh ta có thể nói với bạn rằng, ở Ấn Độ, việc từ chối trực tiếp được coi là hành động chiếu lịch sự và thô lỗ. Anh ta cũng có thể nói là công việc kinh doanh thông thường có tiến độ dễ chịu và ít phải chú trọng đến thời hạn, mà chủ yếu là xây dựng mối quan hệ. Bạn nên tiếp tục cuộc nói chuyện với Rai và giải thích các kỳ vọng ở công ty. Không và không phải lúc này là những cách phản ứng thích hợp với các yêu cầu không tính trước có thể làm đảo lộn kế hoạch sản xuất của bộ phận bạn quản lý. Báo cáo đúng thời điểm hoặc sớm hơn là điều kiện tiên quyết để đạt được thành công và đáp ứng đúng kế hoạch gắn liền với ngân sách của bộ phận. Vì vậy, những thức lượng áp lực mà bộ phận bạn phải đối mặt trong việc kiểm soát tổng chi phí giúp thể hiện rõ ràng hơn kỳ vọng của bạn đối với sai trong môi trường kinh doanh cụ thể này. Khi gọi cả Peter và Rai đến văn phòng để trao đổi và tìm ra một giải pháp chung, bạn có thể mở đầu cuộc nói chuyện theo cách sau. Peter và Rai, tôi muốn trao đổi với hai bạn để cùng tìm ra giải pháp cho những vấn đề đang tồn tại. Peter, tôi đã gặp anh vào ngày thứ tư. Để trao đổi về một số vấn đề liên quan đến Rai, anh phản ánh với tôi rằng, Rai gặp khó khăn khi từ chối khách hàng, điều khiến khối lượng công việc của anh tăng lên. Anh cũng khó chịu khi Rai thường đến hợp muộn và có thói quen trì truyện, lùi thời hạn công việc. Rai, tôi đã gặp anh để trao đổi về ý kiến của Peter đối với anh, và anh đã chia sẻ với tôi về những khác biệt trong văn hóa Ấn Độ, việc từ chối khách hàng, đến hợp muộn và trì hoãn công việc. Rai, Quan trọng là chúng ta cùng thảo luận về các kỳ vọng của công ty cũng như của phòng và anh đã đồng ý rằng cần phải đáp ứng được những kỳ vọng đặt ra. Đặc biệt anh hứa từ giờ sẽ cẩn trọng hơn khi lịch thiệp từ chỗ khách hàng và nếu cảm thấy không thoải mái khi làm như vậy, anh hãy để Peter giúp. Thế có được không? Vâng, anh cũng có thể sẽ tích cực báo cáo công việc tại các buổi hợp hơn và đảm bảo rằng dự án bị trì hoãn là do bất khả kháng. Anh cũng cam kết thông báo trước cho Peter, nhớ một dự án nào đó hoàn thành không đúng thời hạn. Đó có phải là những điều mà chúng ta đã thảo luận không? Đúng vậy. Tốt, vậy ra này, anh có muốn trao đổi với Peter điều gì không? Bất cứ câu hỏi, mỗi quan tâm hay gợi ý nào mà anh muốn chia sẻ với Peter và tôi? Không, tôi nghĩ vấn đề là do chúng ta khác biệt về cách nhìn nhận thôi. Peter Anh đã nghe điều chúng tôi trao đổi và bây giờ đi đến thống nhất. Anh có muốn chia sẻ điều gì với Rye trong buổi gặp mặt này không? Không, chỉ có điều tôi hy vọng là anh, Rye, không thật ý khi tôi đến gặp Paul nhờ giúp đỡ bởi vì thật sự không biết cách nào để giải quyết vấn đề này. Nhưng tôi mong muốn được tiếp tục làm việc cùng anh, nhất là giờ chúng ta đã giải quyết xong những thứ mắt. Những vấn đề thú mắt không phải lúc nào cũng mang tính đối đầu. Và bạn cần nhẹ nhàng nhắc nhở ra về kỳ vọng của phòng ban Sau khi lắng nghe suy nghĩ của anh ta dẫn đến sự thống nhất hợp lý nhằm điều chỉnh cách nhìn nhận vấn đề của anh ta Như vậy là tình huống số 21 cũng đã ghét lại nội dung của phần 1